em ba. Đó, đó là tôi không có muốn nói là nó còn tai hại biết cơ man nào mà kể à. Sao? Tai hại cái gì? Anh làm ơn anh nói thử cho tôi nghe coi. Khoan, em đừng có nóng. Việc đâu còn có đó mà. Tôi nói tai hại à, là cái chỗ về sau này á, tôi không có dám mà cho thằng em ba và em tư không có ở bên được với nhau. Nhưng điều mà tôi có thể nhất quyết nói được à, là hai người chỉ làm khổ cho nhau thôi nếu mà có khổ tôi cắn răng mà chịu thì đàn như vậy rồi bộ em ba nói tôi không có biết em ba là một người gan lìa sao nhưng tôi thử hỏi em bà nè em ba với anh tư dắt nhau đi như vậy để làm gì nếu không là để được thông trong sống có cặp sung sướng hú khí với nhau mà khỏi phải để cho ai cản trở dọn ngót có phải như vậy không em bà Cái chuyện mình tính là như vậy đó Nhưng ở đời á, có nhiều chuyện mình tính một đàn á, Thì nó lại đi một néo Nè em ba Tôi thiệt tình thương em ba Và anh Tư Nên tôi mới nói ra cái điều này Cái chuyện của em ba và anh Tư Khó ăn đời ở kiếp được với nhau đâu Sao vậy Em ba tôi nói đây không phải để tôi dìm ai hết á, Nhưng chắc em ba đã có lần suy nghĩ đến Rồi đây, vì cái hoàn cảnh đẩy đưa, chưa chắc gì em ba và anh Tư lên Sài Gòn sẽ sống dễ chịu liệt. Thêm vào đó, tánh tình hai người như mặt trời mặt trăng. như vậy, hai người càng sống với nhau, càng làm khổ cho nhau thôi. Chắc anh ba biết tôi không có cách gì khác, vì chuyện đã dĩ lỡ ra rồi. Và dầu sau, thì tôi danh anh Tư cũng thương yêu nhau mà. Thương yêu nhau phải để làm hại đời nhau hả? Tôi dám nói chắc cái điều này với ba nha. Dắt anh Tư đi lang ba như vậy là em hại đời ảnh đó. Tôi biết chắc rằng anh Tư không có thể nào sống sung sướng trên Sài Gòn đâu. Như vậy có phải em ba hại đời ảnh hay sao? Mà em hại luôn đời của em ba nữa đó. Tôi biết em ba là một người chung tình. Em ba không nở lòng nào buông rơi anh Tư. Dạ cũng vì vậy á, mà rồi đây á, hai người sẽ khổ lê với nhau á, bỏ thì thương, dương thì tội Tôi cũng biết như vậy, nhưng mà đầu dây mối nhợ gì là cũng tại tôi hết á, tôi thương anh Tư, tôi phải ráng lo làm sao cho nó vuông tròn. Đúng như vậy rồi, em ba phải lo cho ảnh, và em ba nên để cho ảnh trở về dưới nhà. Ý, vậy không được đâu. Ê, mà được, ảnh trở về thì được. Còn em ba trở về hết được nữa rồi Bất quá thì anh bị ở nhà rầy la 5-7 ngày Hay nhiều lắm mà một tháng mà cùng chứ gì Rồi đâu cũng vô đó Anh có thương nhớ em thì rồi cũng khuây khỏa Hay có lầm lắm thì cũng chỉ buồn buồn vậy thôi Chứ ảnh mà theo dính luôn em ba Anh sẽ khổ sở và không chừng ảnh sẽ còn cảm thấy ân hận một đời nữa là khác à Không nghe phấn nói gì hết, anh khách chêm thêm. Phải em ba, anh Tư có theo em lên Sài Gòn thì thế nào rồi, ảnh cũng khổ tâm, mà em cũng chẳng có sung sướng gì. Tôi cũng biết như vậy, nhưng... Nhưng em ba còn nặng tình với ảnh phải không? À, như vậy đó, em ba cần phải hy sinh cái tình của mình để tránh trước cho đời anh Tư qua khỏi một cơn sóng gió ê trời. Tôi đây cũng vậy. Em ba, tôi thấy anh Tư thiệt thà trơn chất Mà dám liều mạng ra đi như vậy Lòng tôi đâm ra bất nhẫn Em ba, tôi nghĩ sao nói vậy chứ không có phải vì thương yêu em ba Rồi đặt điều xía vô Để suối biểu này nỏ đâu Xin em ba đừng có ngờ oan tôi Tổ nghiệp ạ Chà, phải chi anh Tư lanh lợi xảo trá Và chính ảnh dụ dỗ em ba đi Thì dễ xử cho tôi biết mấy thì sao lại dễ xử Hơ <cười> Dì tôi chỉ cần lôi tuột em ba đi, chứ khỏi phải phân trần dài dòng gì Anh thiệt là thứ quỷ á. chưa gì mà tôi thấy ớn quá rồi à. Em lại nghi bậy cho tôi rồi đó. <cười> sao ba, anh tính sao? Mà em có tính gì thì tính gấp gấp bây giờ đi nha, chứ để sáng mai á thì hết xoay sở nổi đâu. khó chứ tôi quá. À. Anh ba Không có biết tôi kẹt như thế nào Sao lại không Em ba kẹt nên phải gỡ liền bây giờ Chứ nếu để dây dưa riết rồi á Thì chỉ còn có nước chịu trận nè Em ba thương anh Tư Nhưng cái việc thương đó Không có thuận cho hai đàn Nếu em ba bằng lòng đi với tôi nè Tuy bây giờ em ba chưa có thương tôi đi nữa đó Cái việc ấy Lại thuận cho cả ba người Sao lại kỳ cục vậy Đây nè Anh Tư trở về sống thông dông như cũ Hả Còn em ba... Quay về hết được... Thì đã có tôi... Dẫu ở chỗ lạ nước lạ cái... Có tôi... Cũng đỡ lắm em ba... Em ba biết tại sao tôi dám nói chắc như vậy không? Tại sao vậy em ba? Thì có gì đâu... Tôi đã có sẵn chỗ làm ăn trên chợ lớn... như vậy á... Trong lúc đầu... Dẫu hàng cũng thấy mình đã có nơi ăn chịu rồi... Phải không em ba? Được như vậy thì cũng hay rồi... Thiệt tình đó là tôi cũng... Nhắm mắt đi liều... Chứ càng lên tới trễn chừng nào tôi càng lo quýnh thêm Anh Tư, anh là thiệt thà quá Bây giờ nha, tôi nghĩ lại Tôi mới thấy giật mình Nếu sau này mà anh có bề gì Thì cũng tải tôi hết à Thiệt là tội nghiệp cho anh Tư quá ha Thôi em ba, mình thương ảnh thì mình phải tính cho ảnh Rồi đây tôi dám nói chắc với em ba rằng Mình sẽ có ngày trở về thăm ảnh Và lo gầy dẫn cho anh làm ăn khá giả với người ta Anh tính ra sao Mới vì ngó mặt bà con xóm viên được Chứ Chứ bộ giác thay dìa khơi như vậy được hay sao à, Vậy cho sao Ít ra đó Mình cũng phải bằng Năm bằng 10 Lúc ra đi á Thì mới dám Ló mặt về dưới chứ Nhưng em bà đây á Thì tệ lắm mà cũng phải là Một bà chủ nho nhỏ Để dẫn tôi về Rá mất khỏi hàng Phấn thò tay véo anh ta một cái Anh đó nha, anh nói cho quá rồi Không có cái móc xì gì, gì hết Chết với tôi á <cười> Vậy em ba bằng lòng rồi phải không? Có cái gì đâu mà bằng lòng hay không bằng lòng Bây giờ thì mình cần lo cho anh Tư trước Nên phải tính với nhau như vậy thôi Anh khách hiểu ý Phấn Nên không làm bức quá Liền nói xuôi theo Em ba nghĩ vậy cũng phải Mình nên lo cho anh Tư trước cái đã Anh ba, anh có nghĩ cách nào cho nó em thấm không? Chứ chẳng lẽ tôi nói thẳng với anh Tư thì ngặt lắm. Tôi không có đành tâm làm như vậy đâu, bởi vì anh cũng thương tôi. Thì ai mà làm như vậy được. Cũng may là mình ở đây còn gần dưới nhà anh. Chứ nếu để đi tuốt lên Sài Gòn thì khó xử dữ đó. Ai, cố nhiên là mình không có thể để cho ảnh biết được trước rồi. Vậy thì chỉ còn có cách Làm sao em trao em cho ảnh một số tiền Rồi tụi mình tách ra đi riêng Như vậy Thế nào ảnh cũng quay trở về Chứ không có dám đi tới đâu nữa Mình tính như vậy Kể ra cũng kỳ lắm Nhưng không có cách gì khác hơn em ạ Đó là một việc Giầu cho tôi thương em ba hết sức Tôi cũng vẫn ái náy vô cùng Thôi Mình đành ráng chịu như vậy Miễn làm sao anh Tư được trọn vẹn Thì thôi Phải không em ba Thì chỉ có cách đó, may mà tôi chỉ có làm phiền ảnh có bấy nhiêu thôi, chứ mà còn đeo đẳng nữa chắc tôi hại ảnh trọn đời à. Thôi, được rồi, để tôi lo phần này sao cho xong thì thôi. Tiếng tàu xúc lê làm cho tứ cầu giật mình. Người nhồm dậy Anh ta ngáp một hơi dài Vươn vai Rồi đưa tay rụi mắt Quay qua hỏi Phấn ừ, bộ, bộ tàu sắp chạy hả em Mới có lê Một mà chạy nổi gì Chắc một giờ đồng hồ mới mở đổi đó. Tư cầu để ý thấy trước cái bố Của anh khách chống không Nên lên tiếng hỏi Ủa còn chú ba chú đi đâu rồi hả em Phấn lúng túng đáp Chú, chú ba hả Chú lên trên chợ mua cái gì đó mà Chắc không chừng chú đi uống cà phê Tư cầu nhìn quanh quất một hồi Rồi hỏi thêm Bộ chiếc tàu đậu cặp theo tàu mình Đi cũng sắp chạy sao mà Thấy thiên hạ họ lên xuống rần rần vậy ha em Phấn ngó qua chiếc tàu bên cạnh Chắc vậy chứ gì Tàu bên kia là tàu đi Nam Giang đó mà Ờ vậy hả Chắc nó cũng chạy một lượt với tàu của mình ha Một hồi lâu sau, tôi cầu nhìn chiếc ghế bố trống, rồi lại kheo phấn hỏi nữa Em có nghe chú ba chú nói đi bao lâu không em? Rủi chú xuống trễ thì sao? Ôi, sao anh hay lo bao đồng chuyện thiên hạ quá không biết nữa Thì chú đi, chú cũng phải liệu mà trở xuống cho kịp chứ Chú có đồng hồ thì đâu có trễ được Ờ phải mà Có đi quăng quẩn đâu đây Nghe tàu xúc lê chạy về cũng Còn dư kịp ha Một lát sau Tư cầu thắc mắc hỏi thêm Bộ chú ba chú Không có để Cái cặp da của chú lợi sao em à, Để lợi làm tế gì Sao mà để chứ Cái cặp của người ta thì người ta phải sắp theo Cho ăn ngập gì với mình Mà anh hỏi cho mất công không biết Em hỏi anh nè Nếu mà trong cặp họ để tiền bạc hay á đồ quý gì rồi, họ có dám giao cho mình giữ không hả? Ừ, tại họ không dám giao, cho nếu mình có giữ dùng thì đâu có suy xuyến đồn su các bạc nào mà sợ. Yeah. Anh nói nghe sao dễ ợt à, nhưng mà em hỏi anh nè, ai dám tin mình chứ? À, coi, bộ chú ba chú không có tin mình sao? Nói điều như anh đó mà khổ không hay à. Sao lại vậy? Cái gì mà khổ sướng chen vô trong đó nữa vậy? Thôi thôi, không có gì hết á, Mà em có nói cũng không có ít lợi gì hết á. Thiệt, em nói cái gì lăng nhăn mà hãy hỏi ra thì em nói ăn, ăn chết hết rồi. Ở đời nha, có những chuyện khó nói ra cho rõ ràng lắm được anh Tư à Mà anh hỏi thăm chú ba làm chi dữ vậy Thì có gì đâu, anh sợ chú đi quá trớn, trễ tàu thì nguy tụ mình Trời Chứ... ơi Tưởng anh nói cái gì khác chứ Chuyện đó Anh hơi sức nào mà lo Nếu chú ba chú xuống trễ Thì chú đón xe đi chứ có làm sao Vậy là vậy rồi Nhưng chú đi bỏ tụi mình bơ dơ như vậy Ngoáng lắm chứ Nói như anh vậy Rủi mình đi chuyến này mà không gặp được chú ba đó thì sao Mình có chân có cẳng Chứ bộ không có đâu mà sợ Không có chú thì mình cũng đi tới trở vậy Ờ Mà cùng lắm Thì quay trở về dưới chứ gì Ê Không nên à Đến nước này mà em biểu quay lộn về nhà nữa hả Thì có nước hả Thắt hỏng à Phánh lặng thêm một hồi Rồi lên tiếng hỏi Mà rủi có trở về dưới Anh liệu có biết đường không Ê, Bộ em nói anh tệ lậu lắm Sao mà không biết đường trở về dưới Anh đâu có đến nỗi gà mở cửa mã lắm em Nếu mà anh biết như vậy thì giỏi lắm Thiệt ra nha Mình ở đây mà muốn đi trở xuống Trà Âu thì dễ ợt, cứ đợi đến lối 12 giờ trưa mai đó, xuống Tàu Phước Châu là em Ồ thôi đi, bây giờ em bàn đến đường đi nước bước lên Sài Gòn có phải hay hơn không? Chứ hơi sức đâu mà nói chuyện đi lộn trở về cho nó mất công không biết à, nó có ăn nhập gì nữa đâu Thì vui miệng nói luôn vậy mà Ờ, mà, mà à, từ từ hồi từ hổn tới giờ em có ngủ được giấc nào không vậy? Thì cũng mơ mơ màng màng chút vậy thôi Còn anh, em thấy anh ngủ ngon quá Vậy suốt ngày hôm nay xáo trộn nhiều quá Nên anh mới đặt lưng xuống là ngủ <cười> Bất kể quân thần Nếu có ai chơi cắt cớ khiên anh liễn xuống sông Chắc anh cũng không hay nữa <cười> à, Thiệt anh ngủ mê quá đổi mà Ôi, kể vậy mà cũng sung sướng Cái gì mà em nói anh sung sướng cho Thì Trong lúc ai nói đều thao thức Thì anh ngủ thẳng cẳng như vậy là sung sướng chứ Gì nữa Ê trời Suốt ngày nay lên xe xuống xe 2-3 lận Dằn giật cái thân còn Hơn là đi cày 5-7 công ruộng nữa Mà em biểu không mệt mỏi sao được Chứ bộ Anh không lo tới cái chuyện mình lên Sài Gòn Hay là anh không có nhớ nhà hay sao Thì mình đi đây rồi cũng lo cái gì nữa để Tới đâu thì lo tới đó Chứ dầu anh có muốn lo trước rồi Cũng không biết được đâu mà rờ Còn cái việc nhớ nhà thì Có nhớ cũng để bụng Chứ chẳng lẽ la bài hải lên sao Mà bây giờ có nhớ cũng không anh chung gì ráo à. Chắc anh hối tiếc cái chuyện ra đi như vậy lắm phải không Đến nước này mà còn hối tiếc khỉ khô gì nữa Em kêu thì anh đi Mình nó có thương yêu nhau thì phải ráng Chứ biết sao giờ Dạ tỉ bây giờ anh rảnh tay rảnh chân Không còn bận biểu gì hết á. Anh còn trơ trọi một thân một mình Anh có lên Sài Gòn nữa không Hay là quay trở về dưới hả Nếu có mình anh thì thì anh đi lên trễn tế mồ tổ hay sao chứ Mà em hỏi gì kỳ quá vậy? Con em nữa chi hả? Thì em giả tỉ gì mà, giả tỉ như mình uh, lạc nhau đó, anh coi anh tính thế nào? Chà, giả tỉ cái điều gì ác nhân, ác đức quá mà. Anh đeo vinh cứng theo em thì lạc hỷ gì đó. Phấn vói tay, nắm chặt lấy bàn tay tư cầu trong một giây, rồi buông thẳng xuống, và thẩn thờ nói lặp lại. Ừ dễị gì mà lạc được Tư cầu thấy sốn sang Vì những cử chỉ và lời nói lục chụp của Phấn Nên định hạch hỏi thêm Nhưng liền theo đó Hai tiếng xúc lê rền vang Làm cho anh ta phải bỏ dở ý định ấy Tiếng coi tàu vừa dứt Anh ta lo lắng hỏi liền Phấn Nè em Tàu xúc lê hai rồi mà sao chú ba chú Cũng chưa có chở xuống nữa hả em Ôi, còn sớm chán sớm chê, ít lắm là nửa giờ nữa tao mới mở đổi, chú bà chú xuống tới mấy hồi Em bà, không biết tàu xúc lên vậy mà trên chợ họ rần rần, mình có nghe được không em ha Gì mà nghe không được, chứ anh không thấy ở dưới mình tàu chạy ngồi vành á, xúc lê mà mình ở tước ở trong ngọn kinh còn nghe rõ mùng một nữa sao Ờ phải ha Một lát sau, Phấn ngồi dậy hỏi Tư Cầu. Anh, đói bụng chưa anh Tư? Đói thì cũng chưa có gì đói lắm, nhưng mà nếu có cái gì dặn bụng thì chắc hơn. Phấn mở cây kim tây, gài nơi túi, móc bóp ra, đếm đưa cho Tư Cầu ba cái giấy bạc hai chục đồng. Tì nè, anh cầm tiền này lên chợ mua bậy dài ổ bánh mì và thịt xa xíu hay cái gì đó. Thôi, anh có biết chỗ nào bán đâu mà em kêu anh đi mua Em đi dùm không được sao có kìa, anh đi lên trở mua rồi Ai ăn thịt anh đâu mà sợ vậy Em ở dưới này giữ chỗ cho anh với chú ba Chứ cái điều anh lỡ ngớ nha Anh ở dưới này họ chiếm hết ghế Anh có nước đứng đó mà ngó cho làm gì được Nhưng anh có biết chỗ bán ở đâu mà đi mua không biết nè Anh thấy người ta bưng bán dưới tàu rau ôm xòm Sao em không kêu mua để bắt anh đi lên trên cho ơi mất công quá trời ơi, không biết à. Ở dưới này nha Họ bán à, của hồi của thúi Bán tóc bán ép mình Rồi mình cũng đâm đầu vô mua hả Nè nè Anh lên trên cầu tàu á Có con đường á, đi thẳng trước cái mặt trước mặt đó Anh đi chừng một đổi đó Chỗ gần có cái ngã quẹo đó anh thấy không Ừ, ừ. Đó Gần cái chỗ ngạc kèo đó có cái lò bánh mì, anh vô hỏi mua, thì có bánh nóng dọn liền, tội tình gì mà giá tiền, mua 3 cái bánh mì cũ ở dưới này, đã ăn dai nhắc, chua lòm, mà còn khó tiêu nữa nè. Ôi, thầy chạy đi, mua bánh mì cũ của anh rồi chết sao chứ, ở dưới mình ăn cơm nguội để cách đêm ăn đồ sống, đồ xính, hà rầm đó mà có sao đâu. Ôi, nói liều mạng như anh như vậy thì hết chuyện rồi à, ở nhà thì sao cũng được. Có mất kịch mất gió thì bất quá là một đống rác chứ bây giờ mình đang lỡ đường lỡ xác thì lại khác hơn nữa nha anh. Mà anh hỏi anh nè, mình á, bỏ đồng tiền ra mua thì cớ gì mà không lựa của ngon của tốt mà mua hả? Chứ bỏ đi ngay sao mà vừa tốn tiền mà vừa rước ba cái bên mì cũ ăn cho nó trẻo xương quay hàm chơi chứ. vậy thôi, đi mua mấy ổi. Mua mấy ổ. 2 ổ gì cũng được. Cái thứ mà ổ lớn anh đó nha. Chi nhiều dữ vậy? Gì đó còn Hai ba người ăn cho bộ ít sau Mà nếu còn dưa thì đem theo. Ăn dọc đường. É ẩm gì đâu mà anh sợ. Em còn biểu mua thêm gì nữa đó. Anh mua thêm 100 thịt xa xíu. Chỗ bán cũng gần đó. Anh hỏi thăm ở lò bánh mì thì họ chỉ cho. Mua gì tới một trăm lận? Ý trời ơi. 100 trăm là 100 trăm gà gram. Anh cứ nói vậy là họ biết. "Đi nè, anh cầm tiền đi rút lên mua đi." Tư Cầu sơ ba tấm giấy bạc lên gần phía ánh đèn bão, rồi ngạc nhiên hỏi: ờ, em đưa cho anh nhiều tiền dữ vậy? đồng lận à. Anh xem kỹ lại coi có đưa lộn à." Phấn lúng túng giữ tay Tư Cầu, không cho anh ta đưa trả lại. Rồi Lâm Bộ hỏi lại: "60 lận hả? Thôi, anh cầm hết đi, mua bánh mì còn dư bao nhiêu anh bỏ túi." Để xài lạc giặc gì đó thì xài à, Thôi đi em Em đưa nhiều quá rủi anh làm mất Ủa lắm à. Anh đâu có xài cái gì đâu mà giữ tiền Có cần mua định đỉnh thì anh sẽ hỏi em sẽ Lấy sau cũng được Kè kè tiền chúng mình khổ lắm mà Phấn lấy 3 tờ giấy bạc Nhát vào túi áo tư cầu Rồi vừa xuống vòng van lên Vừa sâu nhẹ nó đi Thôi mà anh Anh cầm lấy đi Chứ để em nói hoài sao Bây giờ đây nha Đâu phải là như hỏi còn ở ngoài đồng chăn dịch nữa mà không cần tiền. Nói với anh vậy, rủi mà không có mặt em rồi, anh mới hỏi mượn ai được chứ. Thôi, đi lên mua bánh mì cho mau đi, tàu sắp chạy bây giờ nè. Vừa lúc đó, bò hồi còi tàu vang lên. Nàng tứ cầu đứng khựng lại. Ừ, ý chết, cái gì mà xúc lên nữa đó, rủi anh xuống trễ rồi làm sao? Tàu Nam Giang đậu khít một bên lê đó mà. Anh đi cho mau đi, không trễ là mà sợ. Có gì thì em kêu họ đợi cho. Tư cầu rảo bước đi lên chiếc cầu thang, nhưng rồi nó chạy vòng qua bên hông tàu, kêu vọng xuống. Em ơi. Cái gì nữa đó hả? À, anh quên rằng em coi chừng dùng gói quần áo của anh để trên ghế bố nha. Giữ không? Vậy mà hức ha hức hải làm như người ta hết hồn à. Tư Cầu vội vã quay đi. Thì Phấn lại kêu dịch ngược lại Nè anh Tư Anh ôm gói quần áo của anh đi theo luôn cho tiện hơn nè Trời thần đất đĩa ơi Chứ em ngồi đó coi chừng luôn dùng thuốc không đủ sao Phấn trao gói quần áo ngang qua lan can của chiếc tàu cho tư cầu Thôi anh chịu khó ôm theo đi Không phải là em muốn làm khó dễ gì anh Nhưng kẹt chút nữa phải đi cầu chẳng lẽ mang theo hết được sao À anh Tư à Để rồi sau này nghe anh sẽ rõ Em tính đâu đó cái gì cũng đủ Cũng tiện cho anh hết đó. Vì dù thế nào đi nữa Em cũng không quên được Rồi em đã rủ rê anh lên tới trên đây Tức cầu cầm lấy gói quần áo Ít chà Có đưa đây là đưa vớt cho đồ đi Còn cái chuyện em nói lằn nhặn đó Bộ ai không biết sao em nhắc Thôi anh đi đây nghe Vẫn lại vói theo Anh Tư Anh Tư Gì nữa đó bà nội Phấn ngất bắt nhìn tứ cầu Rồi dầu dầu nói Anh Tư Anh đừng quán trách em nha Người ta nói âu mà Anh Tư Dẫu mai kia mốt nọ nha Giữa chúng mình mà có xảy ra sự việc gì Thì anh nên xét lại dùm em Em có tính cái gì đi nữa Thì em cũng nghĩ đến anh trước Em không muốn cho anh phải lụy nhiều gì em Em nói đây là có đất trời làm chứng Dẫu sao đi nữa Em cũng thương anh trước nhất Nhiều nhất Em nhớ anh hoài hoài à Em nói gì anh cứ tin được không anh Tư Tư cầu Một tay cắp quá quần áo Một tay bông thỏng xuống sốt ruột nói một hơi Tin tin rồi Mà còn nói gì nữa thì tuôn ra luôn thể đi Hôm nay sao xăm chứng nói gì mà nghe Như trối trăng vậy cả Thôi anh đi đi Và nhớ những lời em nói nha Với lại nhớ qua chừng tiền Để trong túi đó nha Anh cầu vội đưa tay lên, thọc vào túi để tiền, rồi căn nhăn. Thiệt kỳ, người ta gấp tới bà mà cứ kêu đi kêu lại hoài. Cái điều này chế tàu cái thì hút gió hết kêu nghe. Nói xong, anh ta quầy quả đi lên chợ, phấn nghẹn ngào, kích tiếng kêu nho nhỏ. Anh Tư, anh Tư. Tư cầu đã đi xa, vẫn lắc đầu, ngẩn ngơ đứng nhìn theo, và đưa tay lên quẹt mắt, đợi cho tư cầu khuất vào đám đông trên lộ, phấn quay lại trước kế bố, lấy qua quần áo lên, rồi hối hạ, đi tuốt lên trên cầu tàu. Đây nè Anh khách núp sau quán bán sách ở mé sông Ló đầu ra gọi phấn Phấn hấp tức chạy lại Anh khách hỏi tiếp Sao anh ba? Mọi việc đều em hết phải không anh ba Phấn gật đầu Mặt buồn so Anh khách thấy vậy Đâm ra lúng túng Thôi anh ba, Bây giờ mình phải tính tới chứ hơi sức đâu mà Nghĩ sụp lui nữa Tuy rằng việc xảy ra hơi bất ngờ một chút Nhưng mà bề gì thì cũng em hết rồi Mình đã lo cho anh Tư đâu đó trọn vẹn <cười> Thiệt là tôi quên lú mất Hồi nãy tôi tính gửi cho em ba Năm chục để em ba trao hết Cho thêm cho anh Tư Nhưng bị lực chục quá nên thành tử Quên lửng đi mất tính thánh thờ đáp Cái đó tôi lo xong rồi Tôi có đưa cho ảnh sáu chục đồng Như vậy cũng tạm đủ Tôi có tính đưa thêm chút đỉnh nữa Nhưng mà sợ ảnh xanh nghi Em ba nghĩ vậy cũng phải Thôi Để sau này mình kiếm dịp giúp đỡ ảnh làm ăn Em ba Bây giờ mình đi tìm chỗ nghỉ để sáng mai đón xe lên Sài Gòn Chứ cứ đứng sớ rớ ở đây hoài cũng bất tiện lắm em ba Thôi Mình đứng đỡ đâu đây cũng được Tôi muốn coi có anh Tư ảnh xuống tàu như thế nào Ê Vậy không có nên da Em ba với tôi đứng làng chàng ở đây rủi gặp anh Tư ảnh chở xuống thì có Một chết cứng đó chứ Hết xoay trở gì nữa được nghe Còn nếu em ba muốn rình coi anh Tư tính toán như thế nào á Thì em ba cứ việc theo tôi lên mướn một cái phòng trên nhà ngủ Tây Hồ Gần xích bên cầu tàu đây nè Em ba lên trên lầu mặc sức mà nhìn xuống Nhưng mà hồi chiều anh ba nói là mướn phòng thì họ hỏi Giết tờ gì nó mà Ôi, thứ chuyện đồ bỏ đó em ba lo làm gì cho nó mệt Mình lo là lo cho đàn ông con trai Chứ đàn bà con gái ai thèm để ý đến đâu sợ Mà nếu họ có hỏi tới thì cái miệng mình đây để làm chi mà còn cái này nữa nè. Vừa nói, anh khách vừa vỗ vào túi quần sau, chỗ để bóp tiền. Rồi cái gì cũng xui rót hết à. Như vậy thì được. Thay kệ, tôi cũng liều một chuyến để có anh Tư anh quyết định tới luôn như thế nào, rồi tôi mới yên tâm được. Thiệt, em bà lo xa quá. Tôi cam đoan với em bà là mọi việc sẽ êm ru hết. Thế nào anh Tư ảnh cũng quay về dưới hay là... Hay nói cho cùng đi nữa. Nếu ảnh có tính đi đâu thì cũng có sẵn một số tiền em ba trao cho ảnh đó. Không có sao đâu em ba. Em ba đừng có quá buồn phiền, không có ít lợi gì hết. Vì dầu sao thì chuyện cũng dị lỡ ra rồi. Vừa lúc đó, ba hồi còi tàu vang lên. Chấn cửa đi theo anh khách. Vừa ngoái cổ nhìn xuống cầu tàu Cô móc túi Lấy cái khăn mùi xoa vải ba tít Có rua bốn góc ra Chạm chạm nơi mắt Nghe tàu xúc lê dồn tới Tư cầu hối hạ ôm bao bánh mì Và sách toàn ten gói thịt chạy xuống Anh ta dào bước, né tránh người qua lại, và đi tuốt ra phía sau lái tàu. Anh ta sắp sẵn vài câu, khi gặp phấn là cự nự liền về cái việc sai đi mua bánh mì, suýt chút nữa là trễ tàu này. Đến nơi, tôi cầu thấy ba cái ghế bố trống không, nằm liền một hàng với nhau. Nó lầm bầm nói. Ủa, Đến bây giờ mà chú ba không chịu trở xuống nữa, vậy trễ hết rồi còn gì nữa. Còn bà nội này... Chắc bà đi cầu rồi Tư cầu thong xong Chất ba ổ bánh mì lên chỗ gác chân của ghế bố Rồi nằm phịch xuống Có vẻ hì hả lắm Suốt thời gian anh ta lên chợ Anh ta cứ lo ngay ngay về việc trễ tàu Đến chừng tàu xúc lê dồn một hơi nữa Tư cầu đâm ra nắm ruột Ngó qua mấy sĩ ghế bố bên cạnh Thiên hạ vẫn còn ngủ Tư cầu lễ mễ ôm mấy ổ bánh mì Và gói quần áo lên Đi lần xuống dưới tàu Để kiếm phấn, anh ta không thấy phấn đâu hết, nên dề dề lại trước cầu xí, đưa tay giựt cửa ra, biết cánh cửa bị móc chặt cứng ở phía trong, tư cầu bèn gõ cục cụp, vừa lên tiếng kêu. Em Phấn, em Phấn ở trong hả? Một giọng đàn ông ồ ồ vang ra. Thằng cha này kỳ vậy, cửa cầu móc ở trong này rồi mà còn giựt kêu rộm rộm ra. Không phải phấn, tư cầu điếng hồn. Vội tháo lui chạy giết chờ lên tầng trên tàu lên đến nơi tức cầu ngó quanh quất thấy một bà già đang ngồi ngoáy trầu ở chót dẫy băng kế cận chỗ để kế bố bèn chạy đến hỏi thămạ từ th th th bác khôngng khôngng dám nào bác cho cháu bà lão ngước đôi mắt nh nháy lên Chú em muốn hỏi cái gì đó Dạ từ nãy giờ chắc bác đã thức Bác có thấy cái cô ngồi ở ghế khích bên chó hông bác Ờ phải rồi Cái cô mà đội khăn bằng lông đó có ôm gói đồ đi chung Cái chú em Chứ cái chú bận đồ tay xuống tàu hồi chiều Phải không Dạ dạ dạ phải đó bác Bác có thấy cổ ở đâu không bác Ờ Bác thấy cổ ôm gói đồ đi lên cầu tàu á Bộ cổ không có gặp chú em mày trở nên hay sao Ủa, Ủa, Ủa mà bác, bác lo biết cổ đi đâu không bác Không biết chú em mà Phải về chú em cần Hồi nãy bác hỏi dùm cho Mà có chuyện gì vậy chú em Thấy vẻ mặt tư cầu ngơ ngác Bà lão cũng lo ngại nói thêm Hay chú em lên quán trà huế Ở đầu cầu tàu đó hỏi thăm coi Hỏng Trần á cổ lên trển uống nước rồi ngồi đợi chú em, mà chú em đi hú không thấy chăng? Trời thiệt khổ cho tôi quá, à. bây giờ tàu sắp chạy tới nơi rồi. Chưa đâu chú em mà, tàu nó sub le liên tục lẽ hối, chó chữa có chạy liền bây giờ đâu. Mà quan hết trên đầu cầu tàu cũng gần sịch đây à. Chú em chạy lên đó hỏi thăm mấy hồi. <cười> Từ cầu lách cách ôm gói quần áo và ba ổ bánh mì, bươn bà đi lên cầu tàu. Lên đến nơi, anh ta cũng vẫn không thấy tâm trạng phấn ở đâu hết. Anh ta đứng sớ rỡ trước sạp bán trà Huế một hồi, rồi lại. "Bán cho tôi một tô nước trà vậy ơi." Bà bán nước trà múc trao cho anh ta một tô, tư cầu vừa đỡ tay. Bưng lấy vừa hỏi Từ nãy giờ dì bán ở đây Dì có thấy cô nào ôm gói đồ đi ngang qua đây không hả dì? Bà bán nước trà Nhổ tuệt cổ trầu xuống mé sông Rồi cười đáp như phân mua với mọi người ở chung quanh Ê, Trời ơi Cậu hỏi tôi câu đó làm sao tôi trả lời cho được Đó cậu coi Đầu cậu này cái thiên hạ dạng lũng Người qua người lại Tôi đâu có thấy Cũng không có nhớ ai hết à Ờ phải à Vừa lúc đó, tàu xúc lê dồn một hơi 4-5 tiếng. Tư cầu vội vã móc túi trả tiền cho bà bán trà Huế. Một anh phu xe lôi ngồi uống nước bên cạnh từ nãy giờ, nghe rõ câu chuyện mới lên tiếng hỏi tư cầu. À, cậu muốn kiếm cái cầu đó hả? Cậu à, đi chung với cậu phải không? Tư cầu hấp. Trả lời, à, dạ phải, tôi đi chung với cổ đó mà, bộ chú có thấy hả? À, phải, cô mặc cái áo dài hương hương mà không cậu? À, dạ, nếu vậy thì không phải rồi, thôi, tôi trở xuống tàu kéo trễ à. Anh phu xe, lôi miếu tay tới cầu lại. Ôi, tàu chưa chảy đâu mà cậu lo, tôi ở đây hoài à, tôi biết mà, nó xịt tới xịt lui 5 lần 7 lượt rồi mới thấp đến, mà cậu đi với cô gì đó, cổ chưa xuống, cậu tìm chưa ra thì dí dầu à, Có, cho có trễ tàu đi nữa Cũng chẳng ăn nhậm gì hết à Từ cầu dối ruột Không biết tính thế nào Trong lúc đó Tiếng tàu xúc lê cứ vang lên Từng chặt Làm cho anh ta lính quýnh thêm Anh ta vừa ngoái cổ trông chừng phía dưới cầu tàu Vừa ngó mông lên trên phía đường lộ Anh phu xe lôi Lại chêm thêm vào Chưa chạy đâu mà cậu Phải có bọn áo bà ba không mà cậu Từ cầu quay phát lại Sao, bộ, bộ ăn ngó thấy hả? Anh xe lôi hơi ngập ngừng một giây, rồi đắt luôn một hơi. Phải, tôi thấy cậu đi lên chợ, cậu có kiếm mà mời cậu đi lên xe tôi chạy chỉ đường cho. Cậu đừng có sợ chế tàu, mà tôi hỏi cậu nè, cậu không kiếm ra cô gì đó thì thì đâu có chế hay không chế tàu gì thì có ăn thua gì nữa chứ. Tức cầu nghe nói có lý, nên lật đật theo anh xe lôi lên trên lộ. Anh xe lôi đưa nó đi 5 đồng bảy đổi rồi mà không gặp cô nào mặc áo bà ba Tư cầu cũng lắc đầu Cuối cùng tư cầu bảo anh xe lôi đạp trở về cầu tàu Anh xe lôi cần nhạt vượt mình Thật kỳ quá vậy cả Cầu đó có đi thì cũng lấn quấn mấy con đường này Hay cùng lắm là thì ở phía bên xe chứ đâu nữa Rồi anh ta hỏi tư cầu À hay là cậu lên bến xe kiếm một bẩn nữa coi cậu Tư cầu lắc đầu à, Tôi chắc cổ lên chợ mua sắm cái gì đó chứ gì Bây giờ không chừng cổ xuống tàu rồi mà mình không hay à. Tới cầu tàu Tư cầu vội vã trả tiền quốc xe Tiếng xúc lê dồn dập làm cho anh ta càng nôn nóng, càng nôn ruột thêm. Anh ta vừa chạy đến nơi, thì chiếc tàu cũng vừa mở đỏi Tư cầu, tay sách tay ôm, vừa nhảy lên kịp trên sàn tàu, thì chiếc tàu cũng từ từ tách đến, quay mũi trở ra sông cái. Anh ta hồi hộp, đi rút về phía sau lái, để xem vẫn có trở xuống chưa. Ba chiếc kế bố hồi nãy, chống không. Bây giờ đã có mấy người lạ hoác chiếm hết. Tư cầu chích điếng trong lòng, đứng khựng lại, đưa mắt ngó quanh, rồi nhìn kỹ từng người đàn bà mặc áo bà ba một. Không, không thấy Phấn đâu hết. Anh ta truyền mấy ổ bánh mì qua để ôm chung với gói quần áo và đưa tay vuốt mồ hôi chán. Ờ, hay là... Hay Phấn và chú ba bị người ta chiếm mất ghế nên đi chỗ khác rồi. Hay là... Cô ta chơi ác, lúc đâu đó, để làm cho mình điếng hồn một lúc chơi. Tư cầu vội vã, dớn rác đi tìm phấn và chú ba, hết đằng mũi tàu, rồi xuống tầng dưới, trước mũi, rồi sau lái, vẫn không thấy tâm dạng ai hết. Anh lại quay trở lên tầng trên, đi về phía sau lái, để rồi đứng xứng lại đó. Anh ta chừng mắt nhìn lại ba chiếc cây bố nằm song song kia nay đã có người khác đến nằm. Tư Cầu như không tin cái cảnh trước mắt mình là có thật. Anh ta lắc lắc đầu, đưa tay dụi mắt năm ba lượt. Không, cảnh ấy quả có thật mà. Anh ta đứng khựng lại một hồi, như người bị chằm mặt, cố giữ lấy thăng bằng cho khỏi ngã, rồi chập choạng đi lại phía chiếc ghế bỗng đã nằm ban tối. Lúc bây giờ trời đã sáng mờ mờ, người ngồi trên chiếc bố đó cũng trang lúa tuổi như tư cầu. Anh ta đến gần, lên tiếng hỏi. Ơi dạ, xin anh, anh cho tôi hỏi thăm chút không Anh kia mau mắn ngước mắt lên, tư cầu rụt rè hỏi tiếp. Anh cho tôi hỏi thăm, cái ghế này anh mướn lại hồi nào vậy? Hồi tối tôi đã ở đây mà. Anh kia ngồi quay lại. Ủa sao lại vậy? Tôi cũng nằm đây từ hồi chặt tối mà, ghế này tôi mướn, anh không tin đi hỏi người dưới tàu coi, anh lộn nè. Mà thôi, cái đó cũng không cần gì lắm. À anh, anh có thấy cô nào bận áo bà ba đội khăn bằng lông, tay ôm gói như tôi vậy nè, đến đây hỏi thăm ghế bố cũng như tôi vừa rồi không anh? Anh kia trao mày, suy nghĩ rồi lắc đầu đáp. Cô nào mặc áo bà ba ôm gói, không? "Tôi không thấy có cô nào lãng dáng đâu hết à." Sùi ngó thấy Tư Cầu có vẻ chưa tin, anh ta mỉm cười nói luôn. "Không có thiệt mà, không phải à khoe với anh đâu, chứ à, nếu à có cô nào đến đây à, thì dễ gì lọt qua mắt à, tôi được." À, tôi được. Cảm ơn anh nha." Tư Cầu tính rậm bước đi, nhưng đôi chân như mắc cứng một chỗ. Anh ta đứng thừa người xa đó, thẫn thờ nhìn vào một dãy ba chiếc bố. Nhưng muốn tìm giải một câu thai đố, ác độc, bí hiểm của số mạng Anh kia thấy tư cầu chưa chịu đi Nên nói thêm Anh hai ơi, về cái vụ ghế này anh không tin Anh đi hỏi người dưới tàu lại coi Không phải tôi nhận ẩu đâu nghe Tư cầu không trả lời Khẽ nhún vai, bỏ đi chỗ khác Đến phấn, chú ba kia còn có thể lạc mất Thì trước cái bố kia Dù cho có bị người khác chiếm Anh cũng chẳng thấy lạ gì Đi được mấy bước Tư cầu trực nhớ lại bà lão Ngồi nơi cầu băng cây Hồi trước khi tàu chạy Nó quay lại kiếm Nhưng bà lão cũng không còn ngồi ở đó nữa Chắc lại đổi chỗ rồi Buồn nàn Tư cầu lùi thủi Ôm gói quần áo Ba ổ bánh mì Và sách toàn ten gói thịt xa xíu đi tìm một chỗ ngồi đỡ. Tầng trên, băng nào cũng chật cứng người, anh ta lần xuống tầng dưới và đi thẳng ra phía mũi tàu. Chỗ này lộng gió nên ai nấy cũng chê. Tức lại, ngồi lên băng cây, đặt gói quần áo, bánh mì lên gần chỗ bên cạnh, rồi ngả lưng dựa vào vách buồng tàu ở phía sau. Anh ta cảm thấy mệt mỏi vô cùng không có phấn. Bây giờ anh ta đi đâu đây? Tư cầu muốn nuốt nước miếng, như để dồn ép xuống sự ấm ức đang dâng lên tới cổ, nhưng miệng thì khô quánh, lưỡi thì đáng ngòm. Anh ta ngoái cổ nhìn về phía chợ Cần Thơ. Chợ Cần Thơ đã khuất vào trong hàng dương, và anh ta chỉ còn thấy dãy tiệm cơm ngoài vàm. thàu đã chạy được một khoảng khá xa và chạy giữa dòng sông chứ không cặp theo bờ. Cúp sông bay sắc này chấm không vướng cồn cù lao, nên càng thêm mênh mông. Từ cầu ló đầu ra, ủ dũ nhìn mũi tàu đang phăng phăng rẽ nước. Một dẻ lục bình tấp mũi tàu bất ra làm đôi. Bị sóng dạt ra hai bên, trôi lên, hụp xuống, rồi lênh bảng trôi một cách xiên rẽ bubber vơ trên mặt nước sông tôi ơi đất ơi mang tần hốt Tàu Thì trên này Phấn cũng lúc thúc theo anh khách Lên nhà ngủ Tây Hồ Kiếm bốn phòng Tới cửa nhà ngủ Phấn mắc cờ đứng khựng lại ngoài lề đường Không chịu đi vô Anh khách quay lại ngoắc nó vô đi ba Rồi thấy Phấn vẫn còn ngần ngừ Thêm mấy anh bồi phòng ngủ Chạy ra ngó chăm bẩm hai người Nên anh khách vội quay lại gần Phấn Nói nho nhỏ Đi vô đã đi ba Em ba cứ mặn dạng đi theo tôi như thường chơi em ba cứ ké né hoài. Người ngoài họ nhìn vô dễ, sanh nghi này khác lắm à. Nghe nói vậy, phấn làm gan, quý gầm mặt xuống, lũi lũi theo anh khách đi vô. Đến nơi, anh khách xí xô xí xào tiếng tàu một hồi với người quản lý khách sạn, rồi một người bồi cầm chìa khóa, dắt hai người đến phòng trên lầu. Khép cửa phòng lại đàng hoàng, anh khách quăng nón và cặp ra da lên trên nệm giường, rồi tiến gần phân tươi cười hỏi: "Ba, em ba coi chỗ này có được không? Đó, em ba coi uh, tôi nói có đúng không? Tôi chỉ cần nói qua vài tiếng là mình có phòng ở liền, có mắt câu mắt linh gì hết à." Phấn không trả lời mà đứng nhíu mày nhìn các đồ vật bày biện trong phòng, từ chiếc giường hồng công rộng thang có trải ra trắng đến cái tủ có kiếm soi nửa bên cánh, thau nước, cái ống nhổ, tất cả những món đó sao có vẻ lạnh lẽo, chơ và dễ sợ làm sao. Và bỗng nhiên, Phấn sùng mình, mắt thấy thế, anh khách vội nghiêm nét mặt lại và dịu dàng bảo Phấn, em bà, em đưa gói quần áo đó cho tôi để tôi cất vô tủ chứ làm gì mà em ôm kè kè qua vậy? Phấn lặng lặng trao gói đồi cho anh khách và đợi khi anh này quay ra, cô mới rụt rè hỏi. Anh ba, không biết mình mở cửa ra đằng trước đứng được không anh? À, ý, tôi quên. Em ba cứ mở cửa ra đại phía đằng trước đi. Mình đứng ở đó ngó xuống, dưới bến tàu thấy rõ lắm mà. Phấn vừa đưa tay vặn cái hột xoài cửa, thì anh khách vội chạy lại mở rùm. Cửa hé, Phấn lách ra ngoài bao lơn. Rồi quay vào nói với anh khách Thôi, anh ba vô nằm nghỉ đi Anh để thay kể từ ngoài này một mình cũng được rồi Anh khách do dự một giây Rồi gật đầu Ờ, được rồi Em ba ở ngoài đi Mà em ba nhớ đứng nét qua một bên ngang Vừa lúc đó Có tiếng tàu xúc lê liên hồi Anh khách có đầu ra à, Chà, không biết chiếc nào chạy mà xúc lê dữ quá Phấn bồn trồn ngó mông sứ mến tàu Ừ, không biết chiếc nào chạy đó. Anh khách lặng lẽ rút vào trong phòng và khép cửa lại. Ở ngoài này, Phấn nhìn kỹ từng người một lên xuống dưới cầu tàu. Nhưng cái mái nhà lồng ở khoảng đầu cầu treo khuất rất nhiều và càng làm cho cô thêm sốt ruột. Bỗng, Phấn thấy tư cầu từ dưới mái nhà lồng chạy ra, leo lên xe lôi. Ủa, anh Tư tính đi đâu vậy nữa cả cô dợ mở miệng xéo tên tư cầu nhưng lại thôi Rồi cô vói tay định mở cửa phòng chạy tốt xuống với tư cầu nhưng vừa ngoái cô nhìn lại cô đã thấy chiếc xe lôi chờ tư cầu đi được một khoảng xa về phía nhà lồng chợ cô trồm ra nghiêng mình ch lan can tàu nhìn mắt theo hướng đi của tư cầu đoạn cô tất cả mở cửa chạy vô kêu anh khách ăn ba Không biết anh tư ảnh lên xelo chạy thẳng xuống chợ làm chi vậy hả chắc là anh đi kiếm từ mình đó anh khác đang nằm hút thuốc trên giường vộiốm dậy chắc là vậy rồi nhưng không sao đâu ba không dễ gì ảnh mò ra chỗ này đâu mà thôi muốn cho chắc ăn á tôi đi xuống dưới lầu giặn trước mấy anh bồ để có ai hỏi thì nói không biết không thấy gì hết á nói xong anh ta vội vả đi xuống dưới lầu phấn đứng thừ người ra đó một hồi, rồi mở cửa ra phía chiếc lan can, ngó trừng xuống phía cầu tàu. Tiếng tàu xô lê tun tun chập, càng làm cho phấn thêm nôn nao, thêm bất an, thêm sợ xa trong lòng. Cô lính quĩnh thò ra thụt vô, chạy tới chạy lui, nội cái khoảng bé nhỏ trong lan can chiếc lầu. Cuối cùng, cô mở cửa định chạy xuống đường để kiếm tư khẩu. Nhưng vừa lúc Cô lập cập bước xuống bậc thang lầu Thì anh khách cũng vừa ở dưới Hối hà đi lên Phân ngơ ngát nhìn anh khách Anh này chân hừng nhìn lại cô ta Ủa em ba đi đâu đây Phân tay cứng họng Nhưng cũng dáng đáp cho xôi Ờ tôi đi kiếm anh đây Sao anh xuống nói với họ xong chưa Ờ cái gì Có cái gì đâu mà không xong Từ nãy giờ em ba có thấy cái gì lạ không Không có gì ráo hết anh à ấm tư ẩn đi đâu mà chưa có thấy quay trở lại thôi để tôi trở lên đằng trước canh chừng coi phải đó